Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện Em dâu nam chính không dễ làm. Phiên ngoại 1, vào một ngày trời quang vạn dặm, trong hậu viện phủ tướng quân thập phần náo nhiệt, xa xa đã nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng 4 năm tuổi đang dồn hết sức lực đẩy một nữ tử trẻ tuổi ngồi trên xích đu. Tiểu cô nương đưa tay đẩy đẩy phía sau lưng nữ tử trẻ tuổi, dùng đại lực đem người đẩy bay lên cao. Nữ tử trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp động lòng người tại thời điểm bị đẩy lên vui vẻ nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp của nàng còn dạng dỡ hơn cả ánh nắng mùa hè. Vài cái thị nữ hầu hạ hầu hạ ở bên cạnh thấy thế cũng nhịn không được nhìn nàng thêm vài lần. Trong các nàng có mấy cái thị nữ vừa mới tới, ngay từ đầu cũng không hiểu rõ tướng quân vì cái gì lại thích phu nhân đến như vậy. Nhưng là lúc này các nàng nhìn phu nhân, rõ ràng là một nữ nhân đã sinh hai đứa nhỏ, nhưng nhìn vẫn giống như thiếu nữ mười mấy tuổi. Tiểu cô nương phụ trách đẩy xích đu, sau khi xích đu bay lên liền lách người sang một bên, sau đó một mặt u oán nhìn người ngồi trên xích đu. Chiếc xích đu xinh đẹp này rõ ràng là phụ thân làm cho nàng, nhưng là sau khi làm xong lại trở thành ngai vàng độc quyền của mẫu thân nàng, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo của tiểu cô nương hiện lên một tia ai oán. Đợi đến lúc xích đu bên kia chậm chậm dừng lại, nàng lúc này mới đi tới một lần nữa, đang lúc nàng muốn đem người đẩy đi từ phía sau đột nhiên có một đôi tay ngắn mùn mập mạc rũi ra tiểu cô nương thấy thế vội đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ kia, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu mập mạp đứng ở sau lưng. nàng nhìn đệ đệ bất quá chỉ mới 2 tuổi nhà mình, một mặt nghiêm túc nói, đệ đệ đệ còn quá nhỏ, không thể làm như vậy. tiểu mập mạp nghe vậy liền nghiêng khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, một đôi mắt to đen nhánh nhấp nháy nhấp nháy, hắn hiển nhiên không hiểu vì cái gì thì thì có thể làm còn hắn thì không thể. tiểu mập mạp cong miệng lên như một con mèo nhỏ, một mặt không phục nói có thể. Hắn có thể, hắn có thể đem nương đẩy bay, so với thì thì còn muốn lợi hại hơn. Hắn nói xong liền duỗi tay kia ra, muốn đi đến đẩy mẫu thân ngồi trên xích đu. Trần Y Y nghe được giọng nói ngọt ngào như sữa của tiểu nhi tử, liền đưa tay ra bế tiểu mập mạp vào trong lòng. Nàng một tay ôm chặt tiểu béo trong ngực một tay nắm chặt dây xích đu nói, đoàn đoàn. Đến đẩy lần nữa đi, nương mang theo đệ đệ bay một lần. Tiểu cô nương bị gọi đoàn đoàn kia chính là đoàn béo, nhưng là sau khi nàng tự chọn danh tự cho mình vào năm ngoái, nàng đã rất khoát muốn từ bỏ danh tự lúc đầu của mình. Lúc này đột nhiên nghe mẫu thân gọi nhũ danh của nàng tiểu nha đầu năm tuổi lập tức không vui. Nương ta gọi là sở doanh doanh, vừa rồi sao người lại gọi là đoàn đoàn chứ? Không phải đã nói rồi sao? Ta chọn danh tự gì thì sẽ gọi như thế mà. Thời điểm đoàn béo vẫn còn là một bánh bao nhỏ, Trần Y Y cùng Sở trác đã ước định là chờ đoàn béo lớn hơn một chút sẽ để nàng tự chọn danh tự cho chính mình. Về sau khi đoàn đoàn 4 tuổi, bởi vì ghét bỏ danh tự Trần Y Y lấy cho nàng, liền tự lấy cho mình một cái danh tự gọi là Sở Doanh Doanh. Ý nghĩ của nàng thập phần đơn giản, nàng thích chiến thắng, về sau cũng phải luôn là người chiến thắng. Vì thế liền biết cách điệu đà, biết thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, sửa lại cho mình một cái danh tự như vậy. Từ khi Tiểu Nha đầu tự đổi danh tự cho mình, Trần Y Y đã biết là nữ nhi của nàng có lòng háo thắng. Mặc dù nàng cảm thấy lòng háo thắng quá mạnh cũng không tốt, bất quá nàng trước đó đã đáp ứng với Đoàn Đoàn, không thể nuốt lời với một đứa nhỏ, vì vậy Đoàn Đoàn muốn chọn danh tự gì liền lấy danh tự đó. Sở Doanh Doanh nhìn thoáng qua đệ đệ trong ngực mẫu thân, trong đôi mắt hiện lên một tia hâm mộ khó phát giác. Từ sau khi nàng trưởng thành hơn một chút nàng vì muốn thể hiện uy phong của trưởng tỷ cũng không nguyện ý tiếp tục mặt dày kề cận với Trần Y Y. Trần Y Y thật ra rất muốn thân cận với nữ nhi, đáng tiếc nữ nhi lại luôn cho rằng mình là đại tỷ trong đám đầu củ cải. Ngày bình thường thập phần sĩ diện còn làm giá, Trần Y Y vì không muốn phá hủy tâm tư nhỏ của nữ nhi, đại đa số đều coi nàng thành một cái tiểu đại nhân mà đối đãi. Thời gian lâu dài, sở doanh doanh gần như cho rằng mình đã trưởng thành rồi ngay tại lúc sở doanh doanh đang yên lặng xuất thần, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi tay rắn chắc không hề báo trước đã bế nàng đặt lên xích đu. Không đợi nàng kịp nhận ra đang xảy ra chuyện gì, Trần Y Y đã dùng tay ôm hai tiểu hai từ cứ như vậy bị người kia đẩy bay lên. Sở doanh doanh bị hoảng sợ, nhìn không được mở miệng hét một tiếng thanh âm thanh thúy vang vọng trong hậu viện. Làm hải tiểu mập mạp trong ngực Trần Y Y, bị tiếng hét của tỷ tỷ dọa đưa tay sờ sờ lỗ tai nhỏ. Tiểu gia hỏa trên mặt thập phần bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thất kinh của tỷ tỷ. Trần y y ha ha ha nở nụ cười, một bên cười một bên quay người lại nhìn người đầy xích đu, sau đó ở trên không trung đối mặt với ánh mắt của sở trác Đợi đến lúc xích đu chậm rãi đứng lại, Trần y y đung đưa chân cười nói, tướng quân của ta chàng có muốn tới đây ngồi một chút hay không, lần này đổi lại thành ta đẩy chàng cùng bọn nhỏ bay lên một lần. Sở chắc đối với việc chơi xích đu cũng không có bất cứ hứng thú nào, nhưng là khi nhìn thấy ánh mắt sở doanh doanh lập tức sáng lên khi nghe thấy lời đó, sở chắc chỉ có thể vẫy tay kêu những người thị nữ xung quanh lui xuống, không cam lòng trải nghiệm thử mùi vị chơi xích đu. Trần y y khí lực phi thường lớn, mỗi lần đem ba người đẩy lên, bọn họ đều có thể bay lên vị trí cao nhất. Nếu không phải sở chác lo lắng trong nhà có ba đại lực sĩ cố ý ra cố xích đu vài lần, bằng không trần y y vừa dùng lực liền có thể đem ba người bọn họ ném ra ngoài. Thời điểm ba người sở chác chơi xích đu, ngoại trừ sở doanh doanh hét lớn rộng ra, sở chác cùng tiểu mập mạp trong ngực lại có một biểu cảm giống nhau, vô luận bay lên có mạo hiểm cỡ nào hai người đều bất động như núi. Tiểu mập mạp bị quăng đến mỡ trên mặt run lên, hắn cảm thấy da thịt trên má có chút đau, vì thế đưa tay lên một trái một phải đặt trên mặt của mình. Đợi đến lúc thật vất vả từ trên xích đu xuống dưới, hắn liền nện bước chân ngắn nhỏ đến trước mặt Trần Y Y, đem khuôn mặt nhỏ nhắn siêu đáng yêu của mình cho Trần Y Y nhìn. Nương, mau nhìn xem có thiếu chỗ nào hay không. Trần Y Y nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, đợi đến lúc nàng hiểu rõ hắn đang lo lắng thiếu đi cái gì, một mặt giờ khóc giờ cười nhéo nhéo mặt béo của tiểu nhi tử. Nàng lại sao lại không phát hiện tiểu nhi tử của mình có tố chất kể chuyện cười một cách nhạt nhẽo như vậy nhỉ. Mấu chốt là bộ dáng của hắn thật nghiêm túc, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang nói cái gì. Sở doanh doanh ở một bên nghe vậy liền chạy đến, nhìn khuôn mặt trắng nõn như đậu hũ non của đệ đệ, nhất thời nhịn không được ngao ô cắn một cái. Nàng cũng không dám thật sự dùng sức cắn, mà là làm bộ ngao ô một tiếng, cắn xong còn dùng vẻ mặt thành thật nói, đệ đệ ngốc tiêu rồi, mặt của đệ đã bị ta cắn mất một nữa. Về sau đệ sẽ là hài tử xấu xí. Đừng nhìn tiểu gia hỏa này năm nay chỉ mới 2 tuổi, kỳ thật hắn rất thích trưng diện. Trên khuôn mặt vẫn luôn rất bình tĩnh không chút biểu tình gì của hắn, sau khi nghe Sở Doanh Doanh nói xong liền chậm rãi trợn tròn hai mắt. Trong đầu hắn lúc này toàn là chữ xấu kia, nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy buồn lòng, đột nhiên không kìm được khóc toáng cả lên. Trần Y Y nhìn Nhi Tử ngốc khóc lên, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của Sở Doanh Doanh, nhưng là nàng cũng không có trách Sở Doanh Doanh cái gì. Nàng biết khuê nữ của mình không có ác ý, chỉ là nhi tử ngốc tuổi còn quá nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không bị tỉ tỉ lừa. Về sau vẫn là sở chác ôm nhi tử ngốc đi soi gương, sau khi hắn xác định mặt không có xấu đi mới ngưng được nước mắt. Sở doanh doanh tự biết là mình chọc đệ đệ ngốc khóc, đoạn thời gian sau đó nàng vẫn luôn hết sức thành thật. Chẳng qua là nàng không nghĩ đến là, không lâu sau đệ đệ ngốc của mình đã bị mang đi, đi lần này cũng mất gần 10 năm dài đăng đẳng. Đợi đến lúc sở doanh doanh gặp lại hắn một lần nữa tiểu mập mạp sẽ bị nàng chọc khóc của ngày xưa, đã trở thành một thiếu niên trưởng thành tướng mạo đẹp như tranh vẽ. Mười năm sau, vào mùa đông giá rét, sở doanh doanh nhận được một phong thư từ phó tiên trần, trong thư nói đệ đệ của nàng một tháng nữa sẽ xuất quan, hỏi sở doanh doanh có muốn đến thăm hắn một chút hay không. Sở doanh doanh đương nhiên phi thường muốn gặp hắn một chút dù sao thì đệ hai người cũng đã mười năm không gặp mặt. Trước đó Sở trác cũng đã mang theo Trần Y Y đi gặp Sở Tứ mấy lần, lúc đầu Sở Doanh Doanh hẳn là cũng có thể đi theo. Nhưng là mỗi lần muốn đi thăm Sở Tứ, Sở Doanh Doanh nếu không phải hiếu thắng cùng người khác đấu đến gãy chân, thì phải ở bên người bầu bạn với lão phu nhân thân thể không tốt. Cho nên, đến bây giờ tỷ đệ hai người vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau. Cho nên Sở Doanh Doanh sau khi nhận được phong thư, nàng liền vội vàng thu thập hành lý, lên đường đến thăm đệ đệ. Nhưng điều mà nàng không nghĩ đến chính là trước khi đi đã vô tình tiết lộ ra một chút tin tức sau lưng lúc này còn có hai cái đuôi nhỏ lén lúc đi theo. Một ngày này con đường đi bị chặn bởi tuyết dày, ba người không thể không trú tạm tại một sơn trang cũ nát. Bên ngoài bông tuyết rơi sột soạt sột soạt rơi trên song cửa sổ, một đôi tay như ngọc chạm vào song cửa sổ, đôi tay kia thập phần xinh sắn động lòng người. Chủ nhân của đôi tay dùng lực một chút liền đem cửa sổ nặng nề đẩy ra. Cửa sổ vừa mở ra, gió đông ở bên ngoài cửa sổ tràn vào như điên. Cái người đầy cửa sổ kia vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đã bị thổi một mặt một đầu đầy bông tuyết. Gió đông thổi làm rối loạn mái tóc dài đen như mực của nàng, đồng thời thổi qua khóe mắt và lỗ tai đỏ bừng của nàng. Nàng nhanh chóng đưa tay vỗ vỗ bông tuyết trên đầu, một bên vỗ một bên nhỏ giọng nói, xem ra chúng ta đã sắp đến được núi Lê đỉnh nhưng là tuyết rơi càng ngày càng nhiều như thế này. Cũng không biết khi nào mới có thể tiếp tục lên đường. Người nói lời này là một tiểu cô nương dung mạo như tranh vẽ tiểu cô nương thoạt nhìn khoảng 14-15 tuổi Khi đôi mắt to tròn chuyển động thoạt nhìn giống như ánh trăng mờ ảo Ở trong căn phòng này còn có hai tiểu thiếu niên, hai tiểu thiếu niên này tuổi tác cũng tương đương nhau Hẳn là khoảng 12-13 tuổi Một người trong số họ ngồi ở trong cùng dựa vào bếp lò trên người mặc một chiếc áo choàng dày Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch đôi môi đỏ như muốn dỉ ra máu Tiểu cô nương thấy khí sắc của hắn không tốt vì vậy liền vội vàng đóng cửa sổ lại Nàng một bên đóng cửa sổ một bên nói hy vọng trận tuyết này nhanh chóng dừng lại bằng không sợ là thân thể của tiểu lạc không chịu nổi Tiểu thiếu niên gọi là tiểu lạc nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn về phía tiểu cô nương cười nói Tì tì không cần lo lắng tiểu lạc chỉ là không được nghỉ ngơi tốt chờ tiểu lạc hào hào ngủ một giấc rất nhanh sẽ liền khỏe lại Một cái tiểu thiếu niên khác vẫn luôn không nói gì, nay nghe những lời tiểu lạc nói liền nhịn không được bất đắc dĩ nói, nếu không thì như vậy đi. Ta ra ngoài đi xung quanh một vòng, xem có thể tìm một đại phu đến hay không. Tiểu lạc từ nhỏ thể cốt đại yêu ớt ngày hôm qua còn theo chúng ta ở ngoài trời tuyết lớn bôn ba một đêm, ta thấy đệ ấy lúc này đã có dấu hiệu bị nhiễm phong hàn. Tiểu lạc nghe những lời tiểu thiếu niên nói có chút ngượng ngùng, chuyến này là hắn kiên quyết nháo đến cùng đòi đi theo kết quả lại bởi vì thân thể của mình không tốt liên lụy đến ca ca cùng tỷ tỷ. Tiểu cô nương cũng cảm thấy bọn họ không thể cứ suốt ngày ở chỗ này, ở chỗ này phía trước không có thôn phía sau không có khách niếm, muốn tìm được một đại phu thật đúng là không dễ dàng. Mặc dù tiểu lạc lúc này vẫn chưa thật sự bị nhiễm phong hàn, nhưng là đợi đến ban đêm tình trạng này không thuyên giảm mà trở nên xấu đi thì lúc đó càng thêm khó tìm đại phu. Sở thước để ở trong này bồi tiểu lạc ta đi đến phía trước nhìn xem có thôn nào hay không. Tiểu cô nương một bên nói, một bên cầm lấy áo choàng mặc vào, xoay người lại chạy về phía cửa phòng. Sở thước thấy thế nhịn không được muốn đuổi theo, nhưng là nghĩ đến biểu đệ nhà mình còn đang bị bệnh, hắn do dự một chút vẫn là dừng bước. Lúc này trong lòng tiểu lạc thập phần áy náy cụp mắt xuống một câu cũng không dám nói. Sở thước nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu lạc cúi xuống, nhìn không được lên tiếng an ủi, tiểu lạc không cần phải khổ sở, chuyện này cũng không thể trách đệ, là ta cùng tỷ tỷ chiếu cố đệ không tốt, để đệ, đệ theo chúng ta bôn ba khắp nơi giữa trời tuyết lớn, bằng không bây giờ đệ cũng sẽ không bị nhiễm phong hàn. Sở thước là trưởng tử của sở Hủ, năm nay đã 12 tuổi, chỉ nhỏ hơn sở tứ đang học nghệ ở núi Lê Đỉnh xa xôi nửa tháng tuổi. Mà tiểu thiếu niên ốm yếu trước mặt chính là nhi tử của cữu cữu tề tam tề lạc. Sau khi nghe biểu ca an ủi, lúc này vẻ mặt của tiểu lạc mới dễ nhìn hơn một chút bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút khổ sở Bên kia sở doanh doanh đã ngồi trên lưng ngựa chịu đựng gió tuyết bên ngoài rời khỏi sơn trang cũ nát Nàng chạy hết tốc lực về con đường phía trước thúc ngựa chạy hơn 10 dặm cũng không nhìn thấy bóng dáng của thôn hay là tiểu trấn nào Nàng lo lắng mình sẽ bị lạc đường giữa trời tuyết lớn như thế này, liền định quay đầu ngựa dựa theo con đường cũ trở về Mà đúng lúc này, lại có vài tên sơn phỉ đang chạy tới chỗ nàng, trong đôi mắt xinh đẹp của sở doanh doanh hiện lên lãnh ý, nàng theo bản năng đưa tay sờ roi ra trên hông của mình. Đám người này không hề nghĩ tới trên đường đi, lại gặp phải một tiểu cô nương da thịt mềm mịn như thế này, một đám giống như là sói thấy thịt nhanh chóng hướng tới chỗ của nàng chạy tới. Nơi này cách núi Lê đỉnh khoảng một ngày rưỡi lộ trình, bọn họ trước khi đến đây đã nghe nói thế đạo nơi này rất hỗn loạn. Cho nên lúc ban đầu khi nàng phát hiện sở thước theo tới cũng không có cự tuyệt trong ý tốt muốn giúp đỡ của sở thước. Lúc ấy sở doanh doanh đã nghĩ là vạn nhất trên đường đi bản thân gặp nguy hiểm cũng sẽ có người trợ giúp. Nhưng mà hôm nay bởi vì tiểu lạc bị bệnh sở thước cũng không có nhắm mắt theo đuôi nàng. Sở doanh doanh một bên theo bản năng nắm chặt dây cương, một bên vẻ mặt cảnh giác nhìn sơn phỉ bốn phía. Phi tuyết của sở doanh doanh đại khái đã nhận ra được nguy hiểm, một mực bất an phát ra tiếng thở phì phì trong mũi liên tục dẫm chân tại chỗ, sở doanh doanh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ của nó ý đồ muốn dùng phương thức này chân an nó. Khi đám người kia nhìn thấy da thịt trắng như tuyết của nàng, một đám nhịn không được trên mặt lộ ra vẻ bỉ ổi. Một cái đại hán khoảng 30-40 tuổi kích động chỉ vào sở doanh doanh lớn tiếng nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời chúng ta cam đoan sẽ không làm ngươi bị thương. Đám sơn phỉ trung quanh nghe vậy, một đám giống như đang nghĩ đến điều gì đó ghê tởm rồi cười phá lên. Sở doanh doanh sắc mặt âm trầm xuống, nàng đã dám một mình ở bên ngoài sông Sáo, cũng không phải là một tiểu cô nương nũng mịu bình thường. Nàng đột nhiên rút roi ra ở bên hông ra, roi ra tựa như bạch cốt âm u tĩnh mịch, tựa như bạch xà đang uốn éo linh hoạt trực tiếp đánh tới một người trong số đó ngay tại lúc nàng dùng roi ra đánh một phát, hai thân ảnh một trước một sau từ xa chạy đến gần, như là những bông hoa tuyết bay theo làn gió mạnh. Một người nhẹ nhàng dừng lại phía sau Sở Doanh Doanh đang ngồi trên lưng ngựa, một người như gió sông tới bóp gãy cổ của đại hán vừa nói chuyện. Sở Doanh Doanh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, liền cảm giác được ở trên đỉnh đầu truyền đến một đạo âm thanh. Vậy nàng chính là cái người được gọi là Tì Tì kia của ta. Phiên ngoại 2 Phó Tiên Trần đã sớm biết sở doanh doanh mang theo hai cái đệ đệ đến núi Lê Đình, hắn cũng đã tính toán thời gian cho rằng bọn họ không bao lâu nữa sẽ đến, chưa từng nghĩ đến mấy ngày nay tuyết đột nhiên rơi nhiều như thế. Phó Tiên Trần không yên lòng mấy đứa hài tử bọn họ, lo lắng bọn họ bị mắc kẹt ở nơi hoang vu hẻo lánh, thế là liền thuận tay mang theo sở tứ cùng một chỗ hạ sơn, dự định đi xuống nhìn xem có thể gặp ba đứa hài tử hay không. Kết quả sau khi hai người đi một ngày lộ trình, lại nhìn thấy ở cách đó không xa sở doanh doanh bị một đám sơn phỉ bao vây. Phó tiên trần bởi vì quá mức sốt ruột liền bỏ ngựa lại, một đường dùng khinh công tiến đến chỗ sở doanh doanh. Sở thứ trên cả đoạn đường đi đều mang mặt lạnh thế nhưng khi nhìn thấy tiểu cô nương như sở doanh doanh, bị một đám đại hán da dày thịt béo bao vây, cũng nhịn không được bỏ ngựa đuổi theo. Trên đường tới đây Phó thiên Trần đã nói qua với Sở Tứ rất nhiều lần, nói tỷ tỷ của hắn là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, để hắn lúc đến đó không nên dùng khuôn mặt lạnh băng như thế này, nhìn thật giống như cả thiên hạ thiếu nợ hắn. Nhưng mà Sở Tứ chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, hắn đối với mọi người thoạt nhìn đều lạnh như băng thế nhưng chỉ người có thân cận với hắn mới hiểu rõ, hắn mặc dù làm như không quan tâm đến chuyện gì, nhưng thật ra tâm tư bên trong lại hết sức tinh tế thập phần coi trọng tình cảm. Hắn từ nhỏ đã bị Ngọc Lăng Liệt mang ra khỏi kinh đô, vẫn luôn sống ở núi Lê Đình bế quan tập võ. Mười năm qua của hắn thập phần buồn tẻ vô vị, ngoại trừ việc tập võ không ngừng nghỉ còn phải đọc sách viết chữ. Mặc dù sở trác cùng Trần Y Y đã đáp ứng để cho hắn đi theo Ngọc Lăng Liệt thế nhưng không có nghĩa là họ sẽ không còn quan tâm đứa nhi tử này nữa. Sở trác không chỉ một lần nói với Ngọc Lăng Liệt rằng, ngoại trừ dạy cho sở thứ học võ còn phải dạy hắn đọc sách viết chữ để hắn biết phân biệt thị phi. Trần Y Y liên tục gửi thư và những đồ vật khác qua bên đó, thậm chí đem nha hoàn thua quỳ đáng tin cậy ở bên người cũng đưa sang, chỉ vì lo lắng cho nhi tử của mình ở bên kia sống không tốt. Ngọc Lăng Liệt mặc dù đại đa số thời điểm đều không đáng tin cậy, nhưng là hắn đối đãi với sở tứ thập phần dụng tâm. Bởi vì sở tứ so với sở hồ cùng sở trác càng có thiên phú tập võ hơn, hắn hoàn mỹ kế thừa tất cả những ưu điểm của phụ mẫu. Hắn không chỉ là một tiểu quái vật trời sinh thần lực mà còn là một võ học kỳ tài dạy một chút liền hiểu. Hắn ở trên người sở tứ hao tốn rất nhiều tinh lực một lòng muốn đem người bồi dưỡng thành người thừa kế của mình. Nhưng mà làm cho Ngọc Lăng liệt thập phần ngoài ý muốn chính là đứa nhỏ sở tứ này từ nhỏ đã đi theo hắn thế nhưng là tính cách của sở tứ một chút cũng không giống hắn ngược lại phi thường giống sở trác ở xa vạn dặm. Trước đó khi sở chắc cùng Trần Y Y đến thăm nhi tử, Ngọc Lăng Liệt còn ở một bên chăm chọc khiêu khích vài câu còn cười mắng sở tứ là tên ăn cháo đá bát. Rõ ràng người nuôi dưỡng sở tứ là Ngọc Lăng Liệt thế nhưng đứa nhỏ này không chỉ không giống hắn, ngày bình thường cũng không chịu nghe lời hắn nói. Mỗi lần Ngọc Lăng Liệt muốn nói đạo lý với hắn, sở tứ liền cầm những phong thư phụ mẫu rồi lại tay trái nghe tai phải ra. Đối với người nhà, sở tứ cũng có mong ngóng, nhưng mà tính tình của hắn giống như sở chác là một cái người không biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài. Lúc còn rất nhỏ hắn luyện võ quá mệt mỏi quá cực khổ có lúc nhịn không được sẽ vụng trộm thầm khóc một mình. Về sau khi dần dần trưởng thành rồi, hắn cũng không còn khóc như lúc trước nữa. Bởi vì lúc đó, hắn đã có thể hiểu được ý của những phong thư. Hắn thông qua thư của phụ mẫu biết được hắn không phải bị người nhà ghét bỏ. Nỗi chua xót trong lòng hắn lúc đó cũng đã tan biến theo những lá thư những đồ vật được gửi tới. Lúc này hắn đã 12 tuổi, đã có mấy phần khí thế của thiếu niên oai hùng. Hắn mặc một thân trường bào màu đen, gió lớn thổi vạt áo của hắn bay bay, hắn cúi đầu nhìn về phía sở doanh doanh đang ngồi trên lưng ngựa. Người này chính là người luôn viết thư cho hắn, nhưng là hắn chưa từng gặp mặt tỷ tỷ. Thật ra cũng không thể xem là chưa từng gặp mặt trước kia sở doanh doanh đã họa rất nhiều chân dung gửi cho hắn, mặc dù người trong mỗi bức vẽ đều không đều không giống nhau lắm, nhưng là hắn vẫn mơ hồ biết được bộ dáng của tỷ tỷ. Bởi vì trước đó phó tiên trần có nói qua tỷ tỷ giống phụ thân, còn hắn thì lại trông giống mẫu thân. Sở minh yến bị gió lớn thổi những bông tuyết vào mặt nàng vô thức nheo mắt lại, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một thiếu niên khinh công đến trước mặt đang cúi đầu ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng. Khi ánh mắt hai người đối diện nhau, một loại cảm giác không nói rõ ràng lan tràn ở trong lòng Thiếu niên này thập phần đẹp mắt thậm chí có thể dùng từ tinh xảo để hình dung Nhất là đôi mắt đẹp tỏa sáng của đối phương Ngoại trừ sự lạnh lẽo cùng lăng lệ trong đáy mắt Đôi mắt đen nhánh tuyệt đẹp này thật sự rất giống nương của nàng Trên người thiếu niên mặc một thân trường bào màu đen Tóc dài đơn giản buộc thành đuôi ngựa Một thân màu mực của hắn ở tại địa phương ngập tràn băng tuyết như thế này trở nên thật đặc biệt Giống như trên một tờ giấy trắng, bị người nào đó không cẩn thận nhỏ một giọt mực trướng mắt lên phía trên. Sở doanh doanh đã ở bên ngoài rất lâu, cả khuôn mặt của nàng có chút cứng nhắc bởi vì lạnh khóng. Nàng theo bản năng muốn cười với đệ đệ một cái, nhưng là trên mặt nàng đã muốn đông cứng, lúc nở nụ cười nhìn thập phần cổ quái. Sở doanh doanh không biết là, bộ dạng của nàng lúc này trong mắt sơ tứ, vành mắt hồng hồng cái mũi cũng hồng hồng, nhìn giống như là con thỏ nhỏ bị ủy khuất. Sở tứ quét mắt nhìn hai mắt phiếm hồng của nàng một chút tưởng lầm rằng sở doanh doanh bị tình huống vừa rồi dọa sợ. Hắn suy nghĩ một chút ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, sau đó thân ảnh của hắn lập tức lao vào trận chiến hỗn loạn phía trước. Cho dù hắn đứng ở một bên không nhúc nhích lấy thực lực của phó tiên trần cũng có thể dễ dàng giải quyết đám người kia. Nhưng là khi hắn nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của sở doanh doanh vẫn là nhịn không được muôn thả lỏng gân cốt trên người. Sở doanh doanh ngơ ngác nhìn thân ảnh của sở tứ Mặc dù nàng đã thông qua phó tiên trần mà biết được võ công của sở tứ rất lợi hại, nhưng là nàng vẫn cho là cùng lắm cũng chỉ lợi hại giống như sở thức mà thôi. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy thân ảnh nhanh như gió của đệ đệ, sở doanh doanh quả quyết trở thành trợ thủ trung thành của đệ đệ. Phó tiên trần giải quyết xong người cuối cùng trong tay, liền xoay người nhìn về phía sở doanh doanh trên lưng ngựa nở nụ cười bọn họ cũng đã mấy năm không gặp, không thể tưởng tượng được tiểu cô nương ngày xưa đã trổ mã trở nên duyên dáng yêu kiều như thế này, đã không còn là tiểu mập mạp đáng yêu hung dữ nữa. khi sở doanh doanh bắt gặp ánh mắt của phó tiên trần, liền lập tức nhớ tới hắc lịch sử của mình khi còn bé. nương nàng không chỉ kể với nàng một lần, khi còn bé có một lần nàng rất đói, liền nắm lấy đầu phó tiên trần gặm gặm. Mặc dù nàng đối với chuyện khi còn bé không có ấn tượng gì, nhưng là chỉ cần nàng nghĩ đến hình ảnh kia liền cảm thấy cay mắt. Bởi vì Phó Tiên Trần chứng kiến qua rất nhiều chuyện xấu hổ của nàng, lúc này đột nhiên gặp lại hắn, trong lòng nàng có một loại cảm xúc khó chịu không nói nên lời. Về sau Phó Tiên Trần cùng Sở Tứ đi tìm ngựa của bọn hắn về, sau đó liền mang theo Sở Doanh Doanh trở về Tiểu Sơn Trang lúc trước. Sở Doanh Doanh mặc dù không tìm được cái thôn nào, nhưng lại có thể trực tiếp mang được một cái đại phu về. Thiên phú học võ của phó tiên trần, mặc dù kém xa với sở tứ, nhưng là khinh công cùng y thuật của hắn lại đạt đến đỉnh cao. Lấy rất nhiều năm về trước lúc hắn mang theo sở doanh doanh vẫn còn là tiểu mập mạp ra khỏi vương phủ, khi đó cũng đã có thể nhìn ra khinh công của hắn thập phần cao minh. Phó tiên trần sau khi trần mạch cho tiểu lạc xong, liền lấy ra một viên dược hoàn từ trong tay nãi tùy thân ra đưa cho tiểu lạc uống sau đó hắn quay người nhìn về phía đám người sở doanh doanh nói hắn chỉ hơi bị nhiễm phong hàn sau khi uống thuốc xong nghỉ ngơi một chút liền không sao sở doanh doanh nghe vậy mới cảm thấy yên lòng nàng đưa tay sờ sờ chán tiểu lạc sau đó liền mang hắn trở về phòng để hắn tranh thủ thời gian nằm xuống nghỉ ngơi tiểu lạc bởi vì bị nhiễm phong hàn nhẹ lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ Hắn vốn còn muốn cùng sở thứ trò chuyện, bất quá chưa đầy một lúc công hiệu của dược hoàn đã phát ra tiểu lạc khi được đưa đến giường liền ngủ thiếp đi. Sở chắc nhìn dáng vẻ sở doanh doanh chiếu cố tiểu lạc không biết tại sao lại nghĩ đến mình. Trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy chua xót một chút. Tỷ ấy rõ ràng là tỷ tỷ của hắn, ý nghĩ như vậy vừa lóe lên trong lòng sở thứ, liền bị hắn thật nhanh xóa đi. Đám người bọn họ ở lại tiểu sơn trang hai ngày, sau đó liền cùng một chỗ đi đến núi Lê đỉnh. Bọn họ thật vất vả mới đến được núi Lê Đình, dự định ở lại núi Lê Đình rong chơi một đoạn thời gian, sau đó sẽ mang theo Sơ Tứ cùng một chỗ trở về Kinh Đô ăn Tết. Ngọc Lăng Liệt đã đem những gì mình có thể dạy truyền đạt hết cho Sơ Tứ, hắn lo lắng Sơ Tứ chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu người, không hiểu rõ thế gian này còn có rất nhiều hiểm ác chi đồ cho nên muốn Sơ Tứ trở lại Kinh Đô tiếp xúc với đám con cháu thế gia kia một chút. Hiểm ác chi đồ, đại loại có thể hiểu người ác vì ác. Đôi khi xem nhiều sách hơn nữa, nghe nhiều đạo lý hơn nữa, cũng không bằng tự mình đi trải nghiệm tự mình khắc sâu bài học trong lòng. Hơn nữa Sở Tứ đã ở bên ngoài lâu như vậy, cũng đã đến lúc về với thân nhân của mình. Ngọc Lăng liệt một chút cũng không lo lắng, Sở Tứ sau khi trở về Kinh Đô sẽ bị người khác khi dễ. Bởi vì ở Kinh Đô bên kia không chỉ có trưởng bối của hắn, còn có một đám huynh đệ tìm mụi giúp đỡ hắn. Hơn nữa lần này hắn đã ở bên ngoài đủ lâu rồi cũng nên trở về kinh đô sống một đoạn thời gian yên bình thoải mái. Sở doanh doanh từ nhỏ đã là một bá vương, không bao lâu liền quen với địa hình xung quanh ở núi Lê đỉnh. mỗi ngày đều mang theo ba cái đệ để chạy loạn khắp nơi. Hôm nay đi săn ở trong núi, đã mang theo mấy con thỏ sám trở về. Ngày mai bọn họ lại trèo lên cây để bắt chim, nhưng không bắt được chim mà lại bắt được một con rắn đang ngủ đông ngày mốt lại đi giúp Phó Thiên Trần tìm Thảo Dược, sau đó hái một lượng lớn cỏ dại mang trở về. Dù sao mỗi ngày trôi qua bọn họ đều không có nhàn rỗi, trong toàn bộ hành trình sở tứ đều lạnh mặt đối với những trò bọn họ chơi hắn khi còn bé cũng đã từng chơi qua, nhưng là lúc đó đều là một mình hắn tự chơi cùng một đám người đồng lứa chơi đùa hắn có cảm giác khác hẳn lúc trước. Mặc dù trong toàn bộ hành trình sở tứ không nói nhiều lời, nhưng là sâu trong đáy mắt của hắn lại tràn đầy niềm vui chân thành. Thế là trong vòng nửa tháng, sở tứ đã bị sở doanh doanh thay đổi trở nên hoang dã, nguyên bản là một tiểu thiếu niên đặc biệt thích sạch sẽ, mỗi ngày đều là người đầy bùn đất trở về. Ngọc Lăng liệt thấy thế, càng cảm thấy việc để sở tứ hồi kinh là rất đúng. Tiểu hải tử quả nhiên vẫn là tiểu hải tử, không thể cứ đem người chói buộc lại như thế, nếu không sẽ trở thành ông cụ non. Về sau một đoàn người thu thập đồ đạc một chút cùng một chỗ chạy về phía kinh đô phồn vinh. Bọn họ phải trở về kinh đô trước khi khi năm mới đến, sau đó có thể đoàn tụ cùng nhau đón năm mới Vào ngày bọn hắn trở lại kinh đô Trần Y Y từ sáng sớm đã lôi kéo sở trác đến cổng thành đợi. Mặc dù biết rõ bọn hắn có thể đến buổi chiều mới đến nơi, nhưng là Trần Y Y vẫn nhịn không được muốn tới sớm đứng chờ ở nơi đó Rõ ràng đã 10 năm trôi qua, nhưng là năm tháng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên người bọn họ nếu nhất định phải tìm ra dấu vết lưu trên người bọn họ, thì chính là ba năm trước đây. Chẳng biết tại sao một chùm tóc trên chán của sở trác đột nhiên trở nên bạc trắng. Lúc ấy Trần Y Y cảm thấy rất lo lắng, liên tục tìm rất nhiều danh y tới, nhưng là đều không tra ra được có cái gì bất ổn. Về sau vẫn là sở hủ tự mình tới một chuyến, nói một câu sở hủ không có việc, nàng lúc ấy mới cảm thấy hơi an tâm. Về sau Trần Y Y cũng không bận tâm đến nữa, ngược lại còn cảm thấy chùm tóc trắng kia của sở chác thoạt nhìn trông giống như dương quá trong thần điêu đại hiệp. Quả nhiên là nam nhân anh Tuấn, cho dù bạc đầu cũng vẫn rất đẹp mắt. Giống như là lão đầu ngọc lăng liệt kia, rõ ràng hiện tại đã lớn tuổi tóc dài bạc trắng, nhưng là bởi vì giá trị nhan sắc của hắn, bây giờ nhìn lại vẫn như cũ là một đại thúc mỹ mạo Trần y y tựa đầu vào vai của sở Trác một bên chờ một bên nhìn không được nói, chẳng nói xem lâu như vậy mới gặp lại một lần, đứa nhỏ kia có cảm thấy ghét chúng ta không? Sở Trác đưa tay sờ sờ tay có chút lạnh của nàng, đem tay của nàng nhét vào trong tay áo mình, sau đó mới nói khẽ một câu sẽ không đâu. Trước đó sở tứ có viết qua mấy phong thư gửi về nhà, mặc dù hắn viết không nhiều, nhưng là sở Trác vẫn nhìn ra được là hắn không ghét bọn họ. Trần Y Y từ trước đến nay đều thập phần tin tưởng lời hắn nói, nghe vậy tâm tình bất ổn trước đó liền lắng xuống. Kỳ thật trước kia nàng thập phần lo lắng, sở tứ sẽ oán hận bọn họ thế nhưng là Trần Y Y cảm thấy Nam Nhi trí tại bốn phương đi theo Ngọc Lăng liệt học hỏi là một chuyện tốt. Vạn nhất về sau nàng cùng sở chắc không còn bên cạnh, sở tứ không chỉ có thể bảo vệ cho mình mà còn có chiếu cố đoàn đoàn tính cách thích bay nhảy. Hơn nữa sở ra bọn họ không phải là gia tộc bình thường, mà sở tứ cùng đoàn đoàn là hai tử của bọn họ thế đạo về sau không có biện pháp một mực giữ nguyên như tình trạng hiện tại. Về sau sẽ có rất nhiều chuyện không thể dự liệu được nếu như đến lúc đó sở ra thật sự thất thủ thiên hạ này lại một lần nữa rơi vào trong tay người khác chỉ ít lấy võ công của sở tứ cũng có thể mang theo đoàn đoàn đào tẩu Trần Y Y trước kia chưa từng làm phụ mẫu, một mực không thể lý giải được tâm tình của người làm phụ mẫu. Nhưng mà sau này khi đã có hai cái hài tử, nàng một bên hy vọng bọn hắn có tiền đồ có bản lĩnh, một bên lại không nỡ để bọn hắn ra ngoài chịu khổ. Trần Y Y cảm thấy mình không phải một mẫu thân tốt nếu như đem sở tứ đưa cho nàng nuôi dưỡng, khẳng định sẽ bị nàng nuôi thành dáng vẻ yếu ớt như đoàn đoàn. ngay tại lúc Trần Y Y đang thất thần suy nghĩ điều gì đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu của phu xe tướng quân, phu nhân, là đại tiểu thư cùng vài vị công tử. Trần y y nghe vậy đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, nàng vội vàng lôi kéo tay sở chắc muốn đi xuống xe ngựa thế nhưng là vừa đứng lên liền ngồi xuống trở lại. Trần y y quay đầu nhìn sở chắc nói, chẳng nhìn một chút xem ta như vậy có đẹp hay không. Nàng một bên nói, một bên đưa tay sờ sờ búi tóc trên đầu. Nàng sắp được gặp nhi tử bảo bối của mình, Trần y y đột nhiên nhịn không được có chút khẩn trương, nàng giàu gì cũng đã 31-32 tuổi, nhưng lại bối rối giống như một cái tiểu hài tử. Sở chác đưa tay giúp nàng nâng cây châm trên đầu lên, vẻ mặt thành thật cúi đầu giúp nàng sửa sang lại vạt áo một chút Sau đó hắn cầm lấy tay như ngọc của Trần Y Y, đưa đến môi của mình tinh tế hôn hai cái. lúc này mới nâng môi mỏng lên khẽ cười một tiếng, nói nàng bộ dáng gì cũng đều đẹp mắt Trần Y Y nghe vậy hé miệng cười một tiếng, được nam nhân nhà mình dỗ dành đến tâm hoa nộ phóng, vì vậy liền phản hồi đối phương một nụ hôn như hồ điệp ngay tại lúc sở trác thấp giọng cười nhẹ, muốn ôm lấy kiều thê của mình hôn trả lấy một ngủ Tâm hoa nộ phóng, mờ cơ trong bụng Đám người sở doanh doanh đã chạy đến trước xe ngựa Bên ngoài vang lên giọng nói của sở doanh doanh, phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đã mang theo đệ đệ trở lại Sở doanh doanh một bên hô hào, một bên dẫn đầu từ trên lưng ngựa nhảy xuống Động tác của tiểu cô nương phá lệ xinh đẹp trơn chu, làm cho không ít người xung quanh nhìn đến bên này Mấy người khác thấy thế cũng theo sát từng người từng người nhảy xuống Ngoại trừ tiểu lạc thân thể không tốt tại thời điểm nhảy xuống ngựa có run một chút Còn những người khác lúc nhảy xuống đều thập phần sạch sẽ xoái khí Tiểu lạc sau khi đứng vững vàng trên mặt đất nhìn không được thật nhanh liếc nhìn lén những người xung quanh một chút Thấy những người xung quanh không có nhìn hắn, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Mà tại thời điểm hắn âm thầm thở dài đột nhiên bắt gặp một đôi con người đen như chân châu Biểu lộ trên mặt tiểu lạc lập tức cứng đờ có chút đáng thương nhìn sở tứ Sở tứ thấy hắn đáng thương nhìn mình chỉ có thể nháy mắt một cái làm bộ như không nhìn thấy gì Trên xe ngựa trần y y sốt ruột đấm sở chắc một quyền thiếu chút nữa đem người đang ôm nàng nện ngã xuống đất Cũng may mấy năm nay thân thể sở chắc càng ngày càng tốt năng lực chống đỡ cú đấm của nàng cũng càng ngày càng cường hãn hơn Bằng không vừa rồi hắn đã bị trần y y nện nằm gục xuống đất Khi sở chắc buông Trần Y Y ra, nàng liền vội vàng bước nhanh xuống xe ngựa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy sở doanh doanh đứng trước xe ngựa. Trần Y Y nhìn nữ nhi duyên dáng yêu kiều nhà mình, không khỏi nhớ đến rất nhiều cô nương 15-16 tuổi, lúc này đã sớm được định việc hôn nhân đại sự. Mà khuê nữ bá vương nhà nàng, vẫn còn là một bộ dáng ngây thơ chưa hiểu chuyện. Trần Y Y nhịn không được thở dài một hơi trong lòng, cảm thấy mình đã đem nữ nhi bảo hộ quá chặt chẽ rồi. Thời điểm trần y y nghĩ như vậy, ánh mắt liền chuyển hướng đến tiểu thiếu niên sau lưng sở doanh doanh. Cái tiểu thiếu niên kia rõ ràng chỉ mới 12 tuổi, nhưng là đã cao gần bằng sở doanh doanh. Trên người hắn mặc một thân cẩm bào màu đen, cái cẩm bào kia thoạt nhìn không được đẹp đẽ cao quý như những người khác, nhưng là nó vẫn không che giấu được khí thế hung hăng vênh váo trên người hắn. Hắn rõ ràng một câu cũng không nói thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không thể coi thường. Trần Y Y sững sờ nhìn tiểu thiếu niên, đột nhiên có một loại cảm giác như là nàng đang nhìn sở chát thờ thiếu thời. Tại rất rất nhiều năm trước đó, một sở chát mà nàng chưa từng gặp khi hắn vẫn còn là kỳ tài ngút trời trong mắt mọi người. Có phải bộ dáng của hắn khi đó cũng giống với sở tứ bây giờ khí thế áp đảo những người khác? Sở Doanh Doanh thấy nương sững sờ nhìn đệ đệ, vội vâng lên tiếng hỏi: Nương đệ đệ của ta đẹp mắt như vậy ư? So với phụ thân nhìn còn đẹp mắt hơn sao? Trước kia mỗi lúc nương nàng nhìn chằm chằm phụ thân, liền thường xuyên làm bộ dáng nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Đôi khi sở doanh doanh thậm chí còn có cảm giác ánh mắt của nương nàng nhìn chằm chằm phụ thân, giống như là... Vân, dân chạy nạn đã đói bụng vài ngày, đột nhiên nhìn thấy một cái bánh bao hấp cỡ lớn. Trần y y nghe vậy liền phục hồi tinh thần lại, nhìn không được oán trách nhìn sở doanh doanh một cái, nha đầu này thật đúng là không có đầu óc. Sở chắc lúc này cũng đã xuống ngựa theo ánh mắt của hắn trực tiếp lướt qua khuê nữ ngốc nhìn thoáng qua sở tứ đang không được tự nhiên. Về sau hắn liền vung tay lên, ra hiệu cho tất cả mọi người lên xe ngựa. Thời tiết lạnh như vậy, cũng chỉ có đám hài tử này, mới không cảm giác được trời đông gió rét ở bên ngoài. Sở doanh doanh lúc này kỳ thực đã sắp chết cống rồi, nghe vậy liền xoay người một cái trèo lên xe ngựa. Trong xe ngựa nhà bọn họ có đặt lò sưởi so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều. Theo sát nàng đi lên là tiểu lạc, sau đó là sở thước tiếp đến nữa là sở tứ bị đẩy lên. Về phần ngọc lăng liệt cùng phó tiên trần đang ở đâu. Hai người bọn họ đi được nửa đường đã chuyển hướng đến một sơn trang ngoài thành, định mang tay nãy bỏ lại rồi mới trở lại kinh thành. Về sau một đoàn người trực tiếp đi đến vương phủ, bởi vì tết nguyên đán sắp tới, lễ mừng năm mới mỗi năm sở chắc đều mang theo người nhà đến vương phủ. Sở tứ lúc đầu vẫn còn chưa thích ứng được với cuộc sống ở nơi này, nhưng là về sau hắn liền phát hiện người trong nhà đều rất tốt ngay cả đại bá một mặt uy nghiêm cũng rất quan tâm hắn. Về sau sở hủ đích thân đến đón Ngọc Lăng liệt cùng phó tiên trần, sau đó tất cả mọi người cùng nhau trải qua một năm mới phi thường náo nhiệt ở Vương Phủ. Vào đêm giao thừa, sở doanh doanh rủ sở tứ đi theo bọn người kia đốt pháo nổ, ngay từ đầu sở tứ cỏ làm bộ không muốn đi. Kết quả làm bộ không được bao lâu, đã bị náo nhiệt trong viện tử hấp dẫn. Sau đó, sau đó hắn bắt đầu cùng chơi với mọi người, mặc dù thời điểm hắn đốt pháo nổ vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh thanh thế nhưng là sở doanh doanh đứng ở một bên lại phát hiện đệ đệ cao lãnh nhà nàng kỳ thực đang rất khẩn trương. Nhưng là với tư cách là một người tỷ tỷ sở doanh doanh không những không có vạch trần hắn mà còn cười nhẹ nhàng iểm trợ cho hắn. Ở bên kia, sở chác đang cầm tay Trần Y Y đốt pháo nổ. Trần Y Y lúc này thực sự rất sợ đốt pháo nổ, sợ bản thân sơ ý làm nổ luôn tay của mình. Nàng đốt xong liền kéo sở chác chạy sang một bên, nàng vừa chạy vừa nhịn không được phàn nàn nói, mỗi lần vào lễ mừng năm mới, chàng đều buộc ta cùng đốt pháo nổ với chàng, rõ ràng biết ta có chút sợ thứ này. Sở chác vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hắn thấy xung quanh một mảng khói lửa mờ mịt căn bản không có ai chú ý đến góc bên này, liền đưa tay kéo trần y y vào trong ngực của mình. Hắn thấp giọng nói càng sợ hãi, thì phải càng cố gắng vượt qua. Nàng yên tâm đi, trước khi chúng ta già, ta sẽ rèn luyện cho nàng, để nàng không còn sợ pháo nổ nữa Trần y y vừa định phản bác lại lời của hắn, từ xa đột nhiên truyền đến một trận huyên náo Nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía bên kia, lờ mờ nhìn thấy một đám hài tử đang náo thành một đoàn Sở thức ha ha ha, ta không nghĩ tới một tiểu tử trưởng thành như vậy lại còn sợ pháo nổ thật là quá buồn cười Sợ tại sao lại không nói a Sở tứ ta không sợ vừa rồi là do không cẩn thận Sở doanh doanh, đúng, đệ đệ của ta không có sợ pháo nổ đâu, mấy người nhất định là nhìn lầm rồi Tiểu khuê nữ nhà sở Minh Yến nghe vậy, lập tức kiềm chân lên nói, nhưng là ta đã nhìn thấy tay của ca ca run Tiểu lạc có thể là mụi đã nhìn lầm rồi Sở chắc thấy đám hài từ bên kia đã náo thành một đoàn, nhìn không được nhỏ giọng nói bên tai trần y y Hắn ngay cả điểm này cũng di truyền từ nàng, thực không hổ danh là nhi tử của nàng Trần y y nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, nàng vừa định giơ tay lên đẩy cánh tay sở chác ra, đột nhiên nghe thấy bên kia lại truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Trần y y lo lắng sợ thứ bị mấy hài tử khác khi dễ, vội vàng lôi kéo bước nhanh về phía bên kia, sau đó nàng liền nhìn thấy khuê nữ nhà mình trên mặt chuột dạ đứng yên một chỗ. Trần y y nhìn khuê nữ nhà mình, không hiểu hỏi thế nào đây là đang xảy ra chuyện gì. Phiên ngoại 3 Sở doanh doanh nghe được thanh âm của mẫu thân nhà mình trột giả trên mặt căng tăng thêm, nàng nói khẽ nương ta hình như vừa rồi đã đem loan đao mà phụ thân tặng cho ta ném đi. Thanh loan đao mà sở doanh doanh nói, chính là thanh loan đao có dạng hình trăng lưỡi liềm được khảm bảo thạch bên trên. Bình thường sở doanh doanh thập phần yêu quý nó, luôn luôn cất giấu cẩn thận rất ít khi đem nó ra ngoài khoe khoang. Trần y y nghe vậy không hiểu nhìn sở doanh doanh. Mấy người bọn hắn không phải vừa rồi đang có tranh chấp gì sao, sao đang tranh tranh chấp chấp lại mang loan đao ra làm gì. Dường như cảm giác được sự nghi hoặc của Trần Y Y, sở doanh doanh liền thành thật đem tình cảnh vừa rồi thuật lại một lần. Nguyên lai like là sở thức biết được chuyện sở tứ sợ pháo nổ, liền dùng một chuỗi pháo nổ đến hù dọa sở tứ. Khi đó sở doanh doanh thân làm trưởng tỷ đương nhiên sẽ cảm thấy không vui. Đệ đệ của nàng nhiều năm qua học nghệ ở bên ngoài, nay không dễ dàng gì mới từ bên ngoài trở về, hỏa khí trên người nàng vẫn còn chưa tiêu tán đâu, làm sao có thể nhìn sở thức khi dễ đệ đệ của nàng. Thế là sở doanh doanh liền lấy loan đao ra, nhưng là cũng không có đem loan đao sắc bén ra khỏi vỏ, mà là cầm loan đao nguyên vỏ cùng sở thức khoa tay múa chân. Võ công của sở doanh doanh không lợi hại bằng sở thức trong lúc đùa giỡn nhất thời không khống chế được lực đạo đem loan đao trong xem như ám khí ném bay ra ngoài. Sở doanh doanh là quái lực có tiếng ở kinh thành, sở thức thấy thế nào còn dám náo cùng với nàng, hắn lập tức hốt hoảng né tránh loan đao đang bay tới, thế là cái loan đao kia trực tiếp bay ra ngoài. Lấy quái lực biến thái đáng sợ của sở doanh doanh, bọn họ cũng không biết được thanh loan đao kia có thể bay đến đâu hay là có nên trúng vào người đáng thương nào hay không. Trần Y Y nghe vậy liền kêu đám hạ nhân ra ngoài tìm, thứ nhất là vì muốn tìm thanh loan đao trở về, thứ hai là lo lắng thanh loan đao kia sẽ nện trúng người đáng thương nào đó. Nhưng mà chẳng kịp chờ người của vương phủ đi ra ngoài tìm thuộc hạ của người xui xẻo bị nện chúng kia, đã đen mặt mang loan đao trả về. Bởi vì bây giờ vẫn còn là đêm trừ tịch, không tiện tới cửa nhận lỗi, Trần Y Y liền hứa hẹn về sau sẽ trịnh trọng đến nhà xin lỗi. Thuộc hạ của cái người xui xẻo kia nghe vậy, thần sắc trên khuôn mặt lúc này mới hòa hoãn hơn một chút. Bất quá hắn chỉ là một cái thuộc hạ cũng không dám bởi vì vậy mà lên mặt với phu nhân phủ tướng quân. Sở dĩ hắn có thể đen mặt như vậy, chẳng qua là bởi vì cảm thấy chủ tử nhà mình quá xui xẻo, đang êm đẹp ngắm cảnh tuyết rơi trong viện tử ai ngờ rằng đột nhiên có tai họa bất ngờ ập đến. Lúc ấy bọn hắn còn tưởng rằng có thích khách đến cả phủ loạn thành một đoàn chạy đi bắt thích khách bảo vệ chủ tử cầm lấy ám khí điều tra ám khí. Cũng may chủ tử nhà hắn phản ứng nhanh nếu không thanh loan đao kia đã trực tiếp chào hỏi với gương mặt của chủ tử rồi. Vừa nghĩ tới dung mạo như ngọc của chủ tử nhà mình, nếu bị một ám khí không biết từ đâu bay tới hủy hoại, vương gia cùng phu nhân nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó đám hộ vệ bọn hắn chắc chắn sẽ mất đầu. Bất quá mặc dù chủ tử bảo vệ được dung mạo, nhưng là tay của người lại bị thương. Hắn cảm thấy chủ tử cũng thật quá xui xẻo, ngồi ở trong nhà cũng có họa từ trên trời rơi xuống, quả nhiên là ngồi ở trong nhà cũng có họa tìm đến là có thật. Sở doanh doanh lúc nghe nói thanh loan đao của mình đập vào người thế tử của bát vương phủ cả người liền cảm thấy không ổn. Trần y y đã từng nói qua với sở doanh doanh, nàng khi còn nhỏ bởi vì ném túi gấm cầu phúc không cẩn thận đã nện chúng vị thế tử kia. Không nghĩ đến đã 10 năm trôi qua, bi kịch lúc nhỏ sẽ diễn ra một lần nữa. Trần y y lúc biết người bị nện chúng là vị thế tử kia, biểu tình trên khuôn mặt so với nữ nhi nhà mình còn đặc sắc hơn. Nàng cảm thấy vị thế tử này cũng thực là xui xẻo, đời trước thì bị người cô phụ, đời này không phải cũng sẽ cũng sẽ gặp xui xẻo như vậy chứ, liên tục bị đoàn đoàn nhà nàng đập trúng hai lần. Nếu như bị lần đầu còn có thể nói là trung hợp chứ còn bị cùng một người đập trúng hai lần liên tập trần y y cũng không biết vận khí của người nọ là tốt hay cực kỳ kém nữa. Sở doanh doanh căn cứ vào sai lầm mình phạm phải tự giác gánh toàn bộ trách nhiệm. Sáng sớm ngày mai, muốn tự mình đến bát vương phủ nhận lỗi. Nhưng mà theo quy củ một cô nương chưa xuất giá như nàng, không thể tùy tiện gặp gỡ nam nhân ở bên ngoài, bất quá, những cái quy củ này không thể quản được nàng. Bằng không thì cũng sẽ không có chuyện nàng mang theo hai cái đệ đệ đến tìm sở tứ. Kỳ thật khi còn bé sở doanh doanh cùng vị thế tử này cũng đã gặp qua vài lần, nhưng là bởi vì tuổi tác chênh lệch có chút lớn cho nên hai người mặc dù đã gặp mặt vài lần nhưng cũng không có tiếp xúc với nhau nhiều. Tuổi của thế tử cùng Phó Tiên Trần sắp xỉ nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt với Phó Tiên Trần, là một người tính tình băng lãnh còn tâm tư thì rất thâm sâu. Nếu không phải sở doanh doanh đập chúng người ta hai lần, với tính cách của nàng chắc chắn sẽ không tiếp xúc với kiểu người như hắn. Nhưng mà nghiệt duyên giữa hai người quá sâu, bởi vì cả hai lần đều tự dựng xảy ra tai họa bất ngờ làm hai người vô cớ dính vào nhau. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, sở doanh doanh không có cách nào quên được tình cảnh lúc nàng bước vào bát vương phủ lần đầu tiên. Ngày ấy cũng là một ngày tuyết lớn, hạ nhân bát vương phủ dẫn nàng cùng sở tứ một đường đi lên phía trước. Trên đường có không ít người vụng trộm đánh giá nàng, lúc ấy trong lòng bọn họ nhất định đang nghĩ là nàng không hổ là thiên kim của sở tướng quân căn bản không thèm đem lễ nghi trần tục để vào trong mắt. Người kia lúc ấy đang đứng ở cuối hành lang phía trước, hắn hiển nhiên không ngờ rằng sở doanh doanh sẽ đến đây, thời điểm xoay người lại trong mắt còn mang theo một tia kinh ngạc. Nhưng mà sở doanh doanh lúc ấy căn bản không thèm để ý đến ánh mắt của hắn, mà là ngay tại thời điểm hắn xoay người, nàng đột nhiên nhớ tới vô từ ngữ để hình dung Mỹ Nam. Cái gì là kinh hồng một mặt, cái gì là công tử như ngọc, cái gì là phong thần tuấn lãng, cái gì là phong thanh ngọc khiết kinh hồng một mặt đại loại có thể hiểu chỉ liếc mắt một cái liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt. sở minh yến tự nhận mình đã gặp qua vô số mỹ nam thấy qua rất nhiều người trong thiên hạ thế nhưng vẫn bị người trước mắt làm cho sững sờ. nhưng là chẳng kịp chờ sở doanh doanh tiếp tục chấn động tinh thần một trận gió lạnh đột nhiên thổi những bông tuyết vào ánh mắt mê người của nàng nàng cuống quít đưa tay lên dụi dụi mắt đem mắt của mình dụi dụi đến hồng hồng mới thô tay lại. Lúc ấy sở doanh doanh trong mắt chiêu kỳ, giống như một con thỏ nhỏ có đôi mắt hồng hồng. Hắn không hiểu sao lại nghĩ đến nguyệt duyên trước đó của hai người, một người luôn lạnh lùng, đột nhiên lại nở một nụ cười hiếm thấy. Người như hắn không cười thì tốt rồi, một khi cười lên có thể so với phong nguyệt đẹp nhất thế gian. Chỉ là một nụ cười nhàn nhạt như vậy, lập tức đánh thức sở doanh doanh còn chưa tỉnh. Phong nguyệt mình ca hiểu phong nguyệt ở đây là gì, chỉ là các cậu có thể hiểu là nụ cười lúc ấy rất rất đẹp. Thời gian qua đi rất nhiều năm về sau, một lần nữa hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, sở doanh doanh cảm thấy lúc ấy mình đúng là bị ma xuôi quỷ khiến, làm sao có thể không cẩn thận coi trọng một nam nhân như thế. Nàng đưa tay đầy đầy người bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, năm đó ta thật sự là bị sắc đẹp làm cho mờ mắt bây giờ ngẫm lại thật đúng là hối hận không kịp. Nam tử bị nàng đẩy chậm rãi xoay đầu lại thuận theo động tác xoay người của hắn mái tóc dài cũng trượt xuống. Dung mạo của nam tử thập phần tinh xảo tuấn tú, đôi con ngươi hẹp dài bởi vì lời nói của nàng mà có chút nheo lại, đôi mắt lại mang theo một tia lời biếng. Hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói, đúng là hối hận cũng không kịp nữa, bây giờ chúng ta cũng đã thành thân được mấy năm rồi. Từ khi quen biết tới giờ bất quá cũng chỉ được 4 năm, mỗi một lần nàng đều dùng ngữ khí này nói chuyện ai không biết còn tưởng rằng tiểu phu thê bọn họ đã lớn tuổi rồi. Hắn không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay lôi kéo sở doanh doanh vào trong ngực mình, sau đó thấp giọng thì thầm bên tai nàng, mẫu thân của nàng khi đó cũng thực mãnh liệt. 4 năm trước sở doanh doanh sau khi thấy hắn, liền mang lòng yêu hắn. Thế nhưng chiêu kỳ lớn hơn nàng 6 tuổi, trong mặt của chiêu kỳ nàng không khác gì tiểu mập mạp hồi đó. Nếu không phải nhờ cú đập kia của sở doanh doanh qua năm chiêu kỳ đã 21 tuổi, không bao lâu nữa sẽ thành thân cùng một cô nương khác. Thế nhưng duyên phận là cái gì, sao có thể phức tạp và vi diệu đến như vậy? Khi sở doanh doanh theo đuổi chiêu kỳ, chiêu kỳ còn từng cùng hảo hữu khoe khoang khoác lác nói cái gì là hắn sẽ tuyệt đối sẽ không thích tiểu nha đầu kia đâu. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới thời gian chỉ qua một năm, hắn liền hung hăng tự vả và vào mặt mình. Hắn không chỉ có vô cùng thích nha đầu này, về sau hắn nháo muốn lật trời, thậm chí còn tới trước mặt hoàng đế xin ban hôn. Cuối cùng bị một đám hảo hữu ngăn ở cửa Hoàng Cung, mọi người cùng nhau vây quanh giễu cợt hắn một phen. Trong lòng Chiêu Kỳ lúc đó vừa đắng chát vừa bất đắc dĩ, hắn tự xưng là thiên tư thông minh chuyện gì cũng có thể nhìn thấu hơn những người khác, nhưng là dù có thông minh mưu trí đến cỡ nào, hắn cũng không có cách nào lường trước được lòng mình. Mà Chiêu Kỳ không biết là Trần Y Y ngay từ đầu không có tán thành hôn sự của hai người, mặc dù Trần Y Y cũng cảm thấy dung mạo của Chiêu Kỳ rất đẹp mắt tương xứng với nữ nhi bảo bối nhà nàng. Thế nhưng là Chiêu Kỳ bên trong Nguyên Tác, Kỳ thực là một người có dã tâm bừng bừng. Bên trong Nguyên Tác sau khi Sở Hủ hắc hóa, thời điểm hắn xử lý chuyện triều chính, vẫn luôn sử dụng thủ đoạn rất cay độc rứt khoát. Chính là bởi vì thủ đoạn của Sở Hủ quá tàn nhẫn, dẫn đến có không ít người sinh lòng oán hận đối với Sở Hủ. Những người này cuối cùng liên thủ với Chiêu Kỳ, cùng một chỗ muốn đem Sở Hủ kéo xuống. Nếu không phải sở hù có quá nhiều bàn tay vàng, lại là con cưng của tác giả cuối cùng nói không chừng người có thể trở thành hoàng đế là chiêu kỳ. Nhưng mà đời này bởi vì sở hù không có hắc hóa thủ đoạn cũng không tàn nhẫn muốn đổi cùng giết tận như trước cho nên đời này triều đình thập phần thuận buồm xuôi gió. Và chiêu kỳ cũng không có thay đổi giống như trong nguyên văn. Thế nhưng cho dù là như thế Trần Y Y vẫn không yên lòng gà nữ nhi cho người như vậy. Nàng sợ sau này chiêu kỳ nổi lên dị tâm, nữ nhi của nàng sẽ bị kẹp ở tình thế khó xử giữa thân nhân và phu quân Bất quá cho dù Trần Y Y không nguyện ý cũng không không có cách nào cản được bởi vì tính cách của đoàn đoàn còn mạnh hơn cả Trần Y Y Nàng không chỉ đem chiêu kỳ nắm trong lòng bàn tay còn vừa dỗ vừa kéo người của sở gia lên thuyền hải tặc Trần Y Y sau khi xác định chiêu kỳ sẽ không làm loạn lập tức cũng lời quản chuyện của hai tử. Sau khi sở doanh doanh gả cho chiêu kỳ, sở chác liền dẫn theo Trần Y Y cùng sở tứ rời khỏi kinh đô. Hắn vốn là không muốn dẫn sở tứ theo, chỉ muốn dẫn theo Trần Y Y đi du ngoạn khắp nơi, sau đó chỉ có lão phu thê hai người cùng nhau sống qua tháng ngày. Đáng tiếc là Trần Y Y không bỏ được tiểu hài tử, nàng cảm thấy 10 năm qua nàng cùng sở chác đã thua thiệt sở tứ quá nhiều. Bây giờ tiểu hài cuối cùng đã trở lại, nàng không nỡ tiếp tục xa hài tử của mình. Sở Trác mang theo hai mẫu tử đi du ngoạn nửa năm, sau đó vào một ngày nắng nóng cùng nhau đi đến vô hoa thôn. Sở Trác kêu người xây một viện tử xinh đẹp ở vô hoa thôn, đem thường thức ở tiểu trấn kia đón trở về. Hắn còn nhớ kỹ Trần Y Y muốn phụng dưỡng tuổi già cho thường thúc, nay tuổi của thường thúc cũng đã cao cuối cùng cũng có thể trở về hưởng phúc. Ngày hôm nay, bên ngoài trời mưa rất to, từng giọt mưa nặng hạt từ trên bầu trời rơi xuống, đem hết thảy những cảnh vật xung quanh phủ lên một vẻ đẹp mờ ảo. Trần Y Y như người dựa trên cửa sổ, một bên chống cầm đọc những bức thư đoàn tuyết viết cho nàng, một bên nhịn không được cười nói tính tình của đứa nhỏ đoàn đoàn này đến cùng là giống ai a. Sở chác để sách trong tay xuống đi đến chỗ Trần Y Y, sau đó một tay ôm eo nàng một tay cầm phong thư nàng vừa đọc qua. Hắn nhanh chóng quét mắt nhìn qua phong thư, sau đó ánh mắt liền nhìn đến người trong ngực mình. Người trong ngực mặc dù đã 30-40 tuổi thế nhưng là trong mắt hắn nàng giống như là một tiểu hài tử. Nhất là khi nàng cười lên một cách tinh nghịch luôn cho hắn một loại ảo giác đó chính là hiện tại bọn họ vẫn còn rất trẻ trung. Tựa như, trở về rất nhiều năm trước lúc đó đầu óc của hắn vẫn chưa tỉnh táo, nàng lôi kéo hắn chậm rãi đi trên con đường ở vô hoa thôn. Sở Trác nắm lấy ngón tay nàng, sau đó đặt lên môi của mình rồi nói ta cảm thấy rất giống nàng. Trần Y Y nghe vậy liền giận dỗi liếc nhìn hắn nói: Ta khi còn trẻ không có giống nàng. Nói đến nhi tử chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, cũng không biết khi nào mới có thể tìm thấy người trong lòng của mình. Đứa nhỏ này không có chụp kiến giống như tỷ tỷ hắn. Mỗi lần ta hỏi hắn thích kiểu cô nương như thế nào, hắn nửa ngày cũng không chịu nói một câu. Thiếu niên gầy gò cẩm ô đứng ở ngoài cửa nghe vậy, bước chân đang tiến về phía trước đột nhiên dừng lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp không chút bụi bẩn hiện lên một tia khó chịu, như nhớ ra điều gì. Hắn khẽ chuyển động con người đen nhánh, lập tức có chút hoảng hốt xoay người rời đi. Sở chắc bởi vì đã tập võ nhiều năm, tính lực của hắn từ trước đến nay đều rất tốt. Lúc này hắn nghe được động tĩnh bên ngoài, nhưng lại không nói cho Trần Y Y biết. Hắn năm nay bất quá chỉ mới 16 tuổi còn nhỏ. Trần Y Y nghe những lời hắn nói còn muốn nói điều gì đó, đã bị sở chắc ngắt lời, mưa bên ngoài hình như đã nhỏ hơn, nàng mang theo ta ra ngoài đi dạo một chút. Trần y y cười chừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu lại thấy bên ngoài mưa thật sự đã nhỏ đi, liền đứng dậy lôi kéo người kia đi thay một bộ y phục, lúc này mới chậm rãi che ô đi ra khỏi nhà. Nay vô hoa thôn đã thay đổi rất nhiều, có nhiều khuôn mặt mới xuất hiện trong làng, còn có không ít lão nhân sống ở đây vài chục năm đã qua đời. Đại khái là bởi vì lúc này trời đang mưa, trong con đường mòn nhỏ lầy lội cũng không có bao nhiêu người. Trần Y Y thấy thế liền đưa tay lôi kéo sở Trác đi. Nàng nhớ kỹ trước đây tay của sở Trác luôn rất lạnh, cho dù là vào màu hạ tay hắn cũng rất lạnh. Nhưng là bây giờ tay của hắn lại rất nóng so với tay của nàng còn nóng hơn. Trần Y Y cũng không sợ làm bẩn giày của mình. Một bước dẫm vào một vũng bùn bên cạnh nước bùn văng tung tóe lên trên vạt áo của nàng cùng sở Trác đều là bùn. Sở Trác thấy thế không những không tức giận, trong con ngươi trong suốt như bảo thạch còn mang theo ý cười. Trần y y, chàng nói xem, nếu có kiếp sau thì có phải rất tuyệt hay không? Sợ chắc vì cái gì? Trần y y, bởi vì ta muốn cùng chàng bước lại từ đầu một lần nữa. Bởi vì nàng cảm thấy trải qua một kiếp này vẫn chưa đủ, muốn cùng nhau bắt đầu lại thêm lần nữa. Thời điểm chàng vẫn còn là một tiểu hài tử ta sẽ xuất hiện trong sinh mệnh của chàng, sau đó cùng một chỗ từ khi vẫn còn là hài đồng rồi trải qua thừa thiếu thời, sẽ cùng nhau chậm rãi. Chậm rãi già đi. Sở chắc cưng chiều nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng, trong lòng nghĩ, nếu như có kiếp sau, cũng không cần nàng tìm đến chỗ ta yêu ta, lần này sẽ đến phiên ta yêu nàng, nàng chỉ cần đứng yên một chỗ đợi ta, là tốt rồi. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.